Vừa rồi mới thấy cô em gái nhà họ Lục đang thẫn thờ Đứng chờ trọi ở một góc gần đó Cô em chồng tên đầy đủ là Lục Trình Trình Nhỏ hơn anh hai Lục Trình Vũ 6 tuổi Dùng mạo không xuất sắc bằng anh Ăn mặc cũng không giống con gái nhà giàu có Thuộc tuyếp người nếu vứt vào đám đông thì sẽ chìm nghỉm Khi mới quen Đồ nhiễm không nhìn ra được bất kỳ ưu điểm hay đặc biệt nào của cô ấy Chỉ có thể khen tên cô ấy Thật nho nhã Đầy nữ tính Không ngờ Lục Trình Trình nghe vậy lại rất vui vẻ Cô bé cười bẽn lẽn Vì mẹ em hậu Trình Nên trong tên em và anh trai đều có chữ Trình Khi em ra đời Có lẽ bố mẹ em cũng lười Nghĩ thêm cái tên khác Nên đặt cho em cái tên này Bố mẹ vẫn thích anh hai hơn Cô bé nói hơi chậm Lần đầu gặp mặt đã dốc hết ruột gan ra với người đối diện Đồ nhiễm trượt cảm thấy Cô bé này ngơ nghịch Đáng yêu Nói năng Cử chỉ cũng thấy rất thân quen Cô nghĩ mãi mới mang mang nhớ ra Nhiều năm về trước cô cũng đã từng như thế Nhất thời Càng thêm phần thiện cảm Cả hai dần dần trở nên thân thiết Đồ nhiễm cũng đại khái Nắm được tình hình nhà họ Lục Sau khi bố mẹ ly hôn Lục Trình Trình vẫn ở với bố Chẳng bao lâu sau Trong nhà có thêm một bà mẹ kế họ Tôn Tên Huệ Quốc Dẫn theo một đứa con gái chạc tuổi Lục Trình Trình cô em gái không máu mù ruột già gì này Tên là Tôn Tiểu Bạch Lúc này Ông Lục đang nắm tay bà vợ Tôn Huệ Quốc Bận rộn ôn lại tình xưa Với mấy người bạn làm ăn Đâu còn thời gian để ý đến con gái mình Còn cô con riêng Tôn Hiểu Bạch Lại không tham gia hôn lễ Thấy lục trình trình đứng một mình thật tội nghiệp Đồ nhiễm vội đi tới Nắm tay của bé Ngoài cửa nhiều gió Chị em mình ra sofa ngồi một lát nhé? Trong tình hình Thì bố mẹ em chắc là bây giờ vẫn chưa về đâu Trình trình tính tình ngoan ngoãn, thấy cô nói vậy thì cũng theo vào bên trong. Đồ nhiễm ngồi nói chuyện gấu với cô bé một lát. Đầu tiên là nói chuyện công việc, sau lại nói tới đứa bé nửa năm nữa mới chào đời. Cô bé lục trình trình vốn thẹn thùng, không giỏi ăn nói, nhưng khi nhắc tới đứa cháu tương lai thì lại hoạt ngôn hơn hẳn. Đồ nhiễm đã quen giao tiếp với đủ loại người, Tính tỉnh tinh tế, giỏi hùa theo ý tứ đối phương, nói năng hoạt bát, sảng khoái nhưng lại nảy sinh cảm giác thương xót cô bé này. dân già cả hai đều cảm thấy quý mến nhau. Trình trình không nhịn được hỏi cô. Chị, sau này anh chị sẽ thường xuyên về nhà chơi chứ? Đô nhiễm mỉm cười nhận lời. Ừ, người một nhà đương nhiên phải thường xuyên qua lại rồi Nhưng Trình Trình vẫn hơi lo lắng Nhưng hồi trước anh hai rất ít khi về nhà Cô bé ngập ngừng, có một số chuyện không biết có nên nói ra hay không Đồ nhiễm tiếp lời Bởi vì quan hệ của Lục Trình Vũ với bố ở mức bình thường Lục Trình Trình gật đầu Anh hai đã nói với chị rồi ạ Anh hai em là cái đồ hồ lô kín như bưng Đồ nhiễm cười Anh ấy không nói gì cả Nhưng cũng không khó để nhận ra được Trước khi cưới Lục Trình Vũ đưa cô tới gặp ông Lục Trước khi vào cửa Anh nói một câu Đại ý là bố anh không quản lý chuyện của anh Lần này về chỉ là để trao hỏi Giới thiệu hai bên với nhau Không mất nhiều thời gian Quả nhiên anh nói sao làm vậy Vừa vào cửa đã nói rõ mục đích chuyến đi Không đợi ông Lục hoàn hồn lại từ ngỡ ngàng và mừng rỡ Anh đã kéo cô đi mất Không chịu nán lại Dù chỉ một phút Nói ông già không hỏi thăm mấy đến chuyện của con trai Chỉ bằng nói kẻ làm con là anh vốn dĩ không để ông vào mắt Đồng thời đồ nhiễm cũng phát hiện ra một hiện tượng thú vị Đối với cậu con trai riêng của chồng Bà Tôn Huệ Quốc hết sức khách sáo và chu đáo So với thái độ quân lục trình trình thì một chơi một vục Trình trình ai oán nói tiếp Anh hai và bố em như thế chẳng phải là vì Tôn... Còn chưa dứt lời, đã thấy đồ nhiễm khẽ lắc đầu với mình. Cô bé hiểu ý, nuốt vội tên người kia vào trong bụng. Hai người hơi đứng thẳng người dậy. Bà Tôn Huệ Quốc và ông Lục đã đi tới cạnh họ. Bà Tôn Huệ Quốc nắm lấy tay đồ nhiễm, ra vẻ nhiệt tình. Tiểu Đô à, sau này thằng cả ra nước ngoài, con phải năng về nhà chơi nhé. Bố con suốt ngày mong con cháu bé ấy. Đến giờ này cậu cả mới chịu kết hôn. Cháu thì đã nằm trong bụng, khỏi phải nói ông ấy vui tới mức nào. Tối nay uống kha khá rượu rồi đấy. Bây giờ con đã mang thai, phải chú ý bồi bổ. Muốn ăn gì thì gọi điện cho dì, dì bảo giúp việc làm rồi mang tới cho con. Cô giúp việc nhà ta không biết chăm sóc ai, cũng không có kinh nghiệm trông trẻ con. Chẳng được tích sự gì, chỉ con nấu nướng là ra trò thôi. Món Tứ Xuyên Món Chiết Giang Món Quảng Đông Món nào cũng thành thạo hết Tiền gì tiêu cho cô ta cũng đủ Để mời đầu bếp khách sạn 5 sao đấy Dì bảo cô ấy Cô phải thường xuyên học thêm mấy món mới Bày biện kiểu cách vào Nếu không thì thật có lỗi Với mấy đồng tiền công mà chúng ta đã trả cho cô Nói xong Bà ta rét miệng cười Cười một mình Mấy người khách đi cùng cũng lên tiếng hùa theo Trong đó có một người cất giọng trêu chọc Tổng giám đốc tôn Cuộc sống người giúp việc nhà bà tốt quá Cái gì cũng không phải làm Chỉ phải nấu cơm Xem ra tôi cũng phải đổi nghề thôi Mà bà còn cần giúp việc nữa không Tôi làm món hồ nào cũng thành thạo lắm đấy nha Vừa nói dứt lời Một chàng cười đã vang lên Bà Tôn Huệ Quốc lại càng không khách được miệng lại. ơi da, ngài là lãnh đạo cơ mà, cán bộ quốc gia sao có thể đi so với mấy người đó được. Đồ nhiễm thầm thờ dài, người này xem ra cũng phải 50 rồi, mặt còn dày hơn mặt mình nữa. Nịnh bà họ Tôn kia vui vẻ ra mặt. Lại nghĩ, mỗi câu của bà Tôn Huệ Quốc này đều có ẩn ý, mổ mép lợi hại như vậy. Đối nhân xử thế chắc cũng đáo để ra trò Với tính cách của Lục Trình Trình Ở cái nhà này đâu thể nào dễ chịu được Cô liếc sang Quả nhiên Lục Trình Trình đang đứng im một bên Không nói nàng gì Về mặt cũng không thoải mái Đồ nhiễm cũng đã thấm mệt từ lâu Lúc này đang gắng gượng chuyện trò Chắc cô bé thấy sắc mặt cô không tốt Bèn đỡ cánh tay cô Sau đó lại nghe thấy cô bé nói nhỏ Anh hai, chị dâu mệt cả ngày rồi Anh chị mau về sớm đi Người phía sau ư một tiếng rồi nói với ông Lục Giờ cũng không còn sớm nữa Hay là mọi người cứ về trước Hôm nay đến đây thôi Nghe tiếng anh vang lên ngay bên tai Đồ nhiễm như lại trở về khoảnh khắc ngắn ngủi ở buổi lễ trước đó Cô thầm đoán xem anh đến từ lúc nào tim đập thình thịch như bị tụt huyết áp. Cô muốn âm thầm hít vào một hơi, lòng nghĩ hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nhận được lệnh tiễn khách, ông Lục cũng chẳng còn tính toán với con trai mà còn bật cười ha hả. Mấy kẻ già dừa chúng ta tán thôi, nhưng làm mất thời gian của đôi vợ chồng son. Mọi người cùng cười, chỉnh chỉnh đi ra ngoài cùng bố. Bước được mấy bước lại ngoái lại nhìn anh trai và chị dâu Đồ nhiễm hiểu ý Vội gọi cô bé lại Hai hôm nữa Mình sẽ cùng ra ngoài đi dạo Chị sẽ gọi điện cho em Lúc này cô bé mới mỉm cười vẫy tay với cô Đợi mọi người đi hết Lục Trình Vũ lên tiếng Xem ra em cũng hợp với bọn họ đấy nhỉ Đồ nhiễm ngước lên nhìn anh Đợi anh nói tiếp Anh nói Hai cái sửa của họ Ông già có 51% cổ phần Còn lại đều nằm trong tay tôn huệ quốc Mảng tiêu thụ đều do bà ta quản lý Anh cười cười muốn moi tiền của ông già không dễ đâu Phải chuẩn bị tâm lý đấy Đồ nhiễm cũng cười Không thành vấn đề Em đang có thứ quan trọng nhất đối với ông ấy Không sợ ông ấy không cho Lục trình vũ không đáp lặng lặng nhìn cô Đồ nhiễm khoác tay anh Cười Đi thôi con tin Họ trở về căn phòng ở khu nhà tiến sĩ Đã không còn sớm nữa Hành lang vắng lặng Thẳng hoặc lại nghe thấy tiếng người dì dầm phát ra từ sau một khe cửa nào đó Đồ nhiễm đi sau lục trình vũ Thấy anh thò tay vào túi rút chìa khóa ra mở cửa Sau đó bước vào phòng Lần lên tường bật công tắc điện Như buổi tối ấy nhiều tháng về trước Anh cũng đứng dưới ánh đèn sáng chói như thế này Khẽ hất đầu với cô ra hiệu cho cô bước vào Khi đó, ít nhiều cô còn hơi căng thẳng, chỉ có điều cô kìm nén không bộc lộ ra ngoài. Cô cảm thấy thế nên tìm việc gì đó để làm, vì thế đưa tay khẽ khàng đóng cửa lại. Cô dựa về phía sau, yếu ớt tựa người vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt phẳng phất nét cười lại thêm phần khiêu khích. thấp thoáng dục vọng chinh phục. Với đồ nhiễm, vẻ mặt này không xa lạ. Trong những người cô đã tiếp xúc, mấy người đàn ông uống nhiều rượu chìm trên bàn rượu, hoặc khi có ý muốn làm khó cô, đều sẽ nhìn cô như thế. Nhưng người này đều khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hạ cấp và chán trường. Quẩn quanh trong một cảm giác ức chế không thể dũ bỏ được. So ra thì cảm giác mà lục trình vũ đem lại cho cô khá hơn nhiều Cũng có lẽ là vì anh luôn thẳng thắn bày tỏ cách suy nghĩ của mình Hoặc giả khi anh định làm chuyện xấu sẽ tỏ ra vừa thông minh vừa phong độ Anh quan sát cô mấy giây Cuối cùng đi tới tắt đèn Anh chống tay lên cánh cửa Cúi đầu xuống hôn cô Trên bức tường màu xám trắng bên cạnh Ánh trăng từ cửa sổ dọi vào In bóng những dạng cây lay động Đương nhiên đồ nhiễm biết Tối hôm đó trông cô không đứng đắn tới mức nào Nhưng cô lại không biết Trong khoảnh khắc tình cờ gặp lại của mấy tháng trước Lục trình vũ đã như bị ma xui quỷ khiến mà rút ra một kết luận Cô có lẽ là một người tốt nhưng lại không phải là một người con gái đứng đắn. Về cái từ không đứng đắn này, người ta thường nói già mà không đứng đắn, giả vờ không đứng đắn, hay không đứng đắn từ tận trong xương tủy. Mấy cách nói này áp dụng cho đồ nhiễm đều không thích hợp. Lục Trình Vũ cảm thấy mỗi cử chỉ của cô đều hết sức tự nhiên, chồng cô hút thuốc rất thoải mái. Lúc uống rượu lại có sự Hào sảng của Nam Nhi Chỉ là khi ánh mắt cô đôi lúc đuết qua anh Về phong tình nơi đầu mày cuối mắt ấy Không khỏi khiến anh nghĩ tới hai từ Lẳng lơ Thậm chí Anh có thể khẳng định Những người đàn ông khác cũng có cảm nhận giống như mình Bởi vì lần tụ tập ấy Quá nửa ánh mắt đều vô tình hữu ý Dán lên người cô Tối hôm đó đối nhiễm mặc một chiếc áo sợi Cao cổ màu cà phê Phía trước ngực cao vút lên Dịu vào nóng bức Cô sẵn cao tay áo Để lộ cánh tay nhỏ nhắn Da thịt mịn màng thanh tú Xinh xẻo lại không thêm phần đầy đặn Nõn nhà Vì thế Lục trình vũ cảm thấy Ngay cả cánh tay ấy cũng đầy nét lẳng Cô còn có một thói quen rất xấu Thích đưa tay khẽ mân mê bông tai Dính trên tay phải Khi không có việc gì, cô quen tí tay trên bàn, bàn tay đỡ má, đầu ngón tay vạch những vòng tròn nhỏ nhỏ trên chiếc hoa tai. Động tác mơ hồ lại hơi nghịch ngợm. Tóm lại, càng làm càng nổi bật hơn đặc điểm không đứng đắn của cô. Khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ cho rằng mình đã đặt quá nhiều tâm tư lên người con gái này. Tuy là ít nhiều gì anh cũng có phần tò mò về hiện tại của cô. Sau khi anh rút ra được kết luận cuối cùng, bèn không còn để ý mấy tới cô nữa. Bởi vì đối với đàn ông, người con gái đứng đắn hoặc là không đứng đắn chỉ khác nhau có hai điều. Thứ nhất, không dễ lên giường hoặc dễ lên giường. Thứ hai, cần dùng hôn nhân để chịu trách nhiệm hoặc có thể vất tay áo bỏ đi không mang theo một gợn mây. Khi đó, Lục Chính Vũ không hề ý thức được mục đích đánh giá thực sự của mình, cho dù nó tồn tại trong tiềm thức của đại đa số đàn ông. Nhưng, khi anh đem hình tượng không đứng đắn kia biến thành người vợ hết sức đứng đắn của mình, trong lòng không hề nói là không cảm thấy hơi kỳ quái, thậm chí còn có chút tiêu cực. Lúc này, đồ nhiễm đang ngắm nghĩa căn phòng tân hôn tạm thời, nơi này rõ ràng đã được quét dọn. Đồ đạc vẫn thế Nhưng ga gối đã được thay mới toàn bộ Trên tù quần áo là chữ Song hỷ không biết ai dán lên Đồ nhiễm nhìn người con gái trong gương Cũng thô tục Ngán ngẩm chẳng khác gì chữ hỷ Đỏ rực ấy Thảo nào người ta chỉ mời cô vào Chứ không ôm cô vào lòng hôn cô như lần trước nữa Lục trình vũ hỏi Đói không? Anh xuống dưới nhà mua gì ăn cô Ừ một tiếng ngoảnh lại đã thấy anh khép cửa đi ra ngoài khi cô tắm xong anh và đồ ăn vẫn chưa về ở căn nhà mới này thứ không thiếu nhất chính là sách đôi nhiễm lật tới lật lui cũng không tìm ra quyển nào đọc vào đầu cô mở cửa sổ tìm hình bóng dưới ngọn đen đường Quả nhiên nhìn thấy anh đang sách túi đồ ăn, đi dọc con đường dược bóng cây trước tòa nhà. Chỉ cần anh hơi ngước lên là có thể nhìn thấy cô. Tiếc là anh chỉ mãi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Mấy người đi từ trong tòa nhà ra, tiến tới chào hỏi, nói cười rộn ràng. Tiếng không lớn, nhưng bốn bề quá mức yên tĩnh. Đồ nhiễm nghe một lát. toàn những lời tục tỉu về chuyện phòng the. Cô cho rằng những người đàn ông thích nói mấy chuyện này đều có ít nhiều bức xúc về tình dục. Tuổi đã quá băm, lại suốt ngày lặn ngụp trong môi trường học thuật gần như đơn điệu. Nếu là độc thân, thì những thứ trói buộc suốt mấy chục năm sẽ giống như con thú nhỏ mất kiểm soát sụp xạo khắp nơi. Đồ nhiễm nghe thấy Lục Trình Vũ thấp giọng cười ha hà mấy tiếng, nghe như rất tự tại. Nhưng khi đó, đúng lúc anh nhàn nhã châm một điếu thuốc Hơi nghiêng đầu phà ra một làn khói xanh rồi ngước lên Cuối cùng cũng nhìn thấy cô Cô đang vôi công rồi nghề tì người trên bệ cửa sổ tầng 2 Để lộ ra mái đầu ướt súng Lúc anh bước vào phòng Đồ nhiễm đã quay về giường giúp mình trong chăn Ánh đèn hắt lên khuôn mặt mộc không trang điểm của cô Phản chiếu ánh sáng lấp lánh thuần khiết Từ này bỗng bật ra trong đầu anh, khiến anh không khỏi bị sốc bởi chính mình. Đồ nhiễm dựa vào gối mỉm cười nhìn anh, lý nhí nói ra hai chữ bằng giọng rất nhỏ. Hành động ấy khiến anh thấy môi cô phúng phính căng tròn. Anh ngây ra không nghe rõ, cô bền không nói nữa. Ít ra có thể khẳng định được, đó không phải là hai từ con tin. Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng ào ào rội xuống. Anh bỗng nghĩ ra, từ cô nói đó là ông xã. Anh nghĩ, con gái bây giờ đúng là không đơn giản. Rõ ràng tình cảm chẳng mặn nồng là bao, thậm chí còn chẳng được tính là tình yêu. Anh thay bộ đồ ngủ cô mua cho anh, kẻ caro đen xám. Rộng rái vừa phải, kiểu dáng chảy trung nam tính. Khi đi ra ngoài, anh phát hiện cô chẳng ăn gì mấy, đã giúp trong chăn ngủ vùi. Điện thoại nhét trong túi áo khoác lại rung lên gì gì. Anh rút ra xem, có một tin nhắn. Anh chân trừ mấy giây không trả lời, tắt máy rồi đi ngủ. Đồ nhiễm không ở lại chỗ của lục trình vũ lâu, trường học quá xa nơi cô làm việc. Do khi mang thai cấm rượu bia, thuốc lá, nên từ sau khi định ngày cưới, cô bèn nộp đơn xin đổi vị trí công tác. Bắt đầu công việc huấn luyện đào tạo, mỗi tháng hơn 4.000 tệ. Vào làm, tan làm đề quẹt thẻ chấm công. Đương nhiên không thể nào so được với khi cô làm một quản lý nhỏ nhỏ ở phòng marketing trước đây. Cô vẫn ở nhà mẹ Vì mấy ngày sau khi cưới Lục Trình Vũ đã ra nước ngoài Hôm anh đi Đồ nhiễm vội từ công ty về để tiết anh Nhưng giữa trừng lại bị tắt đường Khó khăn lắm mới tới nơi Thời gian chẳng còn lại là bao Cô đành phải chạy từ cổng vào Thẳng khu xuất nhập cảnh Đồ nhiễm yêu cái đẹp Tuy đang mang bầu cũng vẫn đi giày cao 6-7 phân Dù đã rất cẩn thận Nhưng vẫn bị trẹo chân Trong khoảnh khắc ấy Lục Trình Vũ xoay người bước ra khỏi tầm mắt của cô Dần dần mất hút trong biển người Từ khi đối nhiễm về nhà mẹ đẻ Bà Vương Mỹ Lệ gầm ghè chi tiết Suốt mấy ngày Bạn bè họ hàng Xa nói gần với bà Thông gia nhà bà nhìn thế nào cũng ra người có tiền Ra vào có xe xàng đưa đón Quen biết không quan chức Thì cũng là người làm ăn Sao không mua cho vợ chồng hai đứa một căn nhà mới Không có nhà thì cho cái xe cũng được Cho dù là con trai đi nước ngoài học chuyên tu không kịp chuẩn bị Thì cũng nên đón con dâu về nhà ở mới mới đúng chứ Trong nhà lại có người giúp việc Bọn họ là dân làm ăn Dù bận đến đâu thì người giúp việc cũng có thể chăm sóc được Hơn nữa chỉ cần có tiền thì đâu có thiếu sức lao động. Huống trì cháu lại sắp ra đời rồi. Người bên cạnh vừa như vô ý, nhưng từng câu từng chữ lại như sát muối và tim bà Vương Vĩ Lệ. Ngoài mặt bà cười cười thoái thác nhưng trong lòng lại nổi cơn tam bành vì cuộc hôn nhân này khiến nhà bà vừa mất thể diện vừa khó chịu. Càng nghĩ càng tức, cả ngày bà ca cầm về chuyện này trước mặt đồ nhiễm. Ai bảo con cứ cuống lên đòi cưới như lửa đốt đít đến nơi, khiến người ta che cười. Tự mình dâng đến cửa đương nhiên người ta không thẹm rồi. Bên nhà trai đến căn phòng cưới cũng không chuẩn bị cho, còn để con dâu y ách vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ. Ngoài con bé em gái chẳng có địa vị gì kia thì còn gần gũi với con. Mấy người khác có ai coi con ra gì không? Biết mẹ nóng tính, không nhịn được mấy chuyện còn con này. Đồ nhiễm cũng không để bụng. Chỉ nói một câu cho qua chuyện này. Từ 10 năm trước quan hệ giữa lục Trình Vũ với bố anh ấy đã dạn nứt rồi, mấy năm nay vốn không qua lại. Lần này vì chuyện cưới xin nên mới nói với nhau vài câu. Nghe câu này, lòng bà Vương Vĩ Lệ lạnh hẳn đi. Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không phải con kể bố nó đưa hết tiền mừng cưới cho con sao?" Ít ra cũng phải được mười mấy vạn chứ Đồ nhiễm dạ một tiếng Bà Vương vị Lệ vỗ tay đánh đét Vậy thì tốt Bán căn nhà này đi Ứng trước một ít tiền đồi căn khác to hơn Dù sao con về đưa bé cũng ở đây một thời gian Hơn nữa Em trai con cũng chẳng còn nhỏ nữa Mấy năm nữa phải kết hôn rồi Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó chứ Con gái bây giờ kén trọn lắm Đàn ông không có nhà Thì bọn nó chẳng thèm để mắt đến đâu Đồ nhiễm thở dài Mẹ Sinh em bé ra cũng phải tốn tiền Bây giờ đồ dùng của chế con đắt như vậy Con cũng đành phải giành dụm chứ Hai năm nay đồ loan lại không về Chuyện nhà cửa để một thời gian nữa Mới bản tiếp có được không ạ Thấy cô như vậy Bà Vương Vĩ Lệ vội an ủi. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ trông cháu giúp con. Không cần phải chi một đụng một xu Con cứ làm như mẹ là ô xin miễn phí. Mẹ giúp không công cho bọn con. nhiễm nhiễm bên nhà chồng con chắc chắn là không cho mong được gì rồi. Có những chuyện con phải nghĩ cho kỹ. Con chỉ có một đứa anh trai thôi. Sau này ngay cả mẹ cũng sẽ ra đi. Con và đồ loan Phải nương tựa vào nhau Người khác thì không nói chắc được Không ruột ra mố mủ Thì không dựa dẫm được Đều là người ngoài hết Còn nữa Bà ngoại cũng chẳng còn sống được bao lâu Còn không muốn bà sống thoải mái hơn một chút hay sao Bây giờ ở dưới cái nhà này Vừa là sòng mặt trược Vừa ra cửa hàng sắt thép 4-5 giờ sáng đã Mỹ Náo loạn Bà ngoại đâu nghỉ ngơi được cho tử tế. Đồ nhiễm bẩn thần ngồi trước cửa sổ rất lâu. Đến tận khi ánh tà dương bên ngoài dần tắt. Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Cô tính thời gian. Chỗ lục trình vũ đang là giờ ăn trưa. Cô cầm điện thoại lên. Nghĩ thêm một lúc rồi mới gọi. Mấy ngày sau... Đồ nhiễm đi xem nhà, vẫn ở trong khu tiểu hoa viên trước đây đã từng sống. Nhà cũ nhưng bảo quản khá tốt, 2 năm trước mới trang trí sơ qua, vì con ra nước ngoài nên chủ nhà bán vội, giá đưa ra rất hợp lý. Đồ nhiễm nhờ người quen giới thiệu đi xem vài lần, diện tích và phương hướng đều rất ổn, chỉ có vị trí tầng không được ổn lắm. chung cư cao tầng mà căn phòng lại ở tầng 3. Mỗi khi trời nhập nhọn tối mới có thể đón lại được một chút ánh nắng rơi rớt từ kẽ hở giữa hai tòa nhà. Còn phần lớn thời gian trong ngày đều hơi âm u. Giống như những người xem nhà khác, về điểm này, đồ nhiễm không hài lòng lắm. Nhưng nghĩ lại, bà ngoại không quen đi thang máy, ở thấp cũng có cái hay của thấp. Hơn nữa, xung quanh đều là xóm riềng cũ, Bà cũng có thể có trốn để trò chuyện Cô bèn quyết định mua Cuối tuần Đồ nhiễm tới nhà chu tiểu toàn chơi chu tiểu toàn hỏi cô Chuyện nhà cửa cậu đã bàn với Lục Trình Vũ chưa? Đồ nhiễm thở dài Đương nhiên là phải bàn Bàn thì có bàn Nhưng cô giờ chút mẹo vặt Hôm đó, cô gọi điện thoại quốc tế Đầu tiên là nói rồng dài một hồi Sau đó nhắc tới chuyện bao giờ anh về Đồ nhiễm nói Sau khi anh về, hai vợ chồng mình với một đứa con Ở cùng với người già không tiện lắm Hay là lấy tiền mừng bố anh cho đi đặt cọc để mua nhà trước Số còn lại sẽ trả góp mỗi tháng Anh thấy thế nào? Lục Trình Vũ nói Một mình em sao có thể lo cho cả hai căn nhà Chuyện này đợi anh về rồi tính Đổi nhiễm lại nói Sau khi anh về công việc chắc chắn sẽ rất bận rộn Phòng ký túc cũng đã trả mất rồi Không tránh khỏi phải ở nhà mẹ em một thời gian Hai phòng 5 người thì chật trội quá Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ Đúng là nhà thì hơi nhỏ Hay là bán cái em đang ở đi Dùng số tiền mừng kia mua một căn to hơn Hai người lại bàn bạc một lúc Cuối cùng quyết định theo phương án này Còn về giấy tờ nhà đứng tên ai Đồ nhiễm không nhắc tới Anh cũng không hỏi Chú Tiểu Toàn tỏ ra coi thường mánh khóe của đồ nhiễm Đến chồng Minh mà cậu cũng tính kế Nhưng con người lục trình vũ này chưa chắc đã ngốc thật Ngược lại mình cảm thấy cậu mới là đồ ngốc Đồ nhiễm mỉa mai Mình mặc kệ anh ấy ngốc thật hay ngốc giả Chỉ cần kết quả đúng như mình mong muốn là được Lúc lấy mình Ngoài một chút tiền lễ và một cái nhẫn to như cái hoen chìa khóa ra Còn lại anh ấy chẳng tiêu tốn thêm thứ gì chu Tiểu Toàn lắp đầu Nói thật Cậu ngốc lại còn thật sự con mình là đầu heo Bát nước này mẹ cậu hắt đi cũng triệt để thật Thằng Đồ Loan nhà cậu hơn 20 tuổi đầu rồi Về nước cũng là một con rùa biển Nó không tự mua nhà được chắc Dựa vào cái gì mà dùng tiền của cậu Cảm thấy cậu kiếm tiền dễ lắm hay sao Đồ nhiễm lại bần thần hồi lâu rồi mới đáp Mấy đứa con một như cậu thì không hiểu được nỗi khổ của bọn mình đâu Hơn nữa, nếu đợi đến khi đồ loan về nước mua một cái nhà Thì giá nhà đã tăng vọt đơn tận trời cao rồi Thôi, lần cuối cùng Có giúp nữa thì mình cũng chẳng còn bàn lĩnh nữa chu Tiểu Toàn không đồng tình Cũng chỉ có cậu mới như thế Đã cưới nhau rồi còn bầy mưu tính kế Cậu ra mà xem hai vợ chồng nhà đối diện Bụng còn to hơn bụng cậu Nhà họ đang ở cũng vậy Mà họ vẫn sống như thế Có thấy họ làm sao đâu Người không hiểu là cậu Tâm lý và quan điểm của cậu đều có vấn đề Đồ nhiễm biểu môi Ngốc à Hôn nhân đa phần đều bên ngoài hào nhoáng Bên trong mục ruỗng Chỉ có thể bìm mắt được mấy cô bé non kinh nghiệm Lý tử đầy mình như cậu thôi Mau đi tìm một đất nạn ông mà luyện tập đi Không có kinh nghiệm thì cũng chỉ đánh trận trên giấy mà thôi Chu Tiểu Toàn nói Không phải là mình lý tưởng hóa Mà là cậu quá thực dụng Bây giờ càng ngày mình càng cảm thấy Lục Trình Vũ gặp phải cậu là anh ta quá xui xẻo Đồ nhiễm không muốn tranh cãi với bạn Nói mãi mà bụng cũng đói meo Bền lục tung tủ tìm đồ ăn Nhưng trong tủ lạnh ngoài nước coca Thì chẳng còn gì Cô vội dục Chu Tiểu Toàn ra ngoài mua đồ ăn Dù tiểu toàn ngồi im trên ghế không nhúc nhích Cô cũng đắc ý đắc ý Lâu lắm rồi mình không tự nấu nướng gì Cô hàng xóm nhà đối diện thật sự cực kỳ hiền thục Từ hôm ăn một bữa ở nhà họ về Mình liền cảm thấy thích ăn mình nấu đúng là cám heo Mình nói cậu hay Hôm nay nhà họ có gói xùi cảo Cậu nhịn thêm một lúc Lát nữa chắc chắn sẽ có người mang đồ ăn tới Vừa dứt lời đã nghe tiếng gõ cửa. Chu Tiểu Toan nháy mắt với Đồ Nhiễm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ trẻ. Chu Tiểu Toan vội mời người đó vào trong nhà. Cô gái nhẹ nhàng từ chối, nói là mang biếu cô một đĩa sủi cảo ăn thử. Bếp trong nhà còn đang nấu nên không ở lâu được. Đồ Nhiễm nghe giọng cô gái này hết sức quen, không khỏi nhoài người ra xem. Vừa nhìn thấy cô gái đã vừa sửng sốt mừng rỡ Chậm chậm ra cửa thốt lên Tô mạt Lúc này người ngoài cửa mới nhìn thấy cô Vàng hoàng kinh ngạc Mốm há hốc nhưng không thốt ra được tiếng nào Một lúc sau mới bật cười Đồ nhiễm sao cô lại ở đây Cô ấy ngắm nghía một lúc Suýt nữa thì mình không nhận ra Sao cậu lại thành thế này? chu Tiểu Toàn rất tò mò. Hai người quen nhau. Hồi xưa đồ nhiễm không như thế này sao? Hồi xưa cậu ấy là con trai à? Biết mình lỡ lời, tổ mặt bịt miệng cười khúc khích, xua tay lìa lịa. <cười> không phải, không phải. Càng ngày cậu ấy càng đẹp xa Đồ nhiễm cười. Thế giới này thật nhỏ Không ngờ chúng ta đi một vòng rồi lại gặp nhau Sau khi tốt nghiệp Chẳng phải cậu đã về quê hay sao chu Tử Toàn nói cậu hết kết hôn rồi Có phải là với ai kia không Tô mạt thoáng ngượng ngùng Ừ Thấy bụng cô hơi nhô lên Đồ nhiễm cầm lấy tay bạn nói một cách chân thành Chúc mừng cậu Chú Tiểu Toàn thình lình chen vào một câu Làm cho gì thế? Gặp nhau chúc mừng cách mạng thắng lợi đấy ạ Đồ nhiễm bật cười Vội giới thiệu hai người với nhau Tô mạt Bạn đại học của mình Hồi trước ở cùng phòng Chú Tiểu Toàn Bạn cấp 2 Bạn ăn 2 Tô mạt mím môi cười mãi Điệu bộ hiền lành Ánh mắt trong sáng Đồ nhiễm không khỏi cảm thán Tô Mạt, cậu chẳng thay đổi gì cả Trừ cái bụng Mặt Tô Mạt ứng hồng Cậu đợi một lát Mình gọi Đồng Thùy An sang Chắc chắn anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho xem Đồng Thùy An là chồng mới cưới của cô ấy Ba người từng học cùng một trường đại học Đối nhiễm và Tô Mạt học với nhau 4 năm Không gì là không nói Khi đó còn ngây thơ Thuần khiết, từ chuyện trái tim Tô Mạt đã sao xuyến, bồi hồi như thế nào khi gặp Đồng Thủy An lần đầu, đến việc hai người quen nhau, yêu nhau, nắm tay, trao nụ hôn đầu, thậm chí cả sự lúng túng, bối rối của lần đầu tiên, việc lớn, việc bé, Tô Mạt đều kể tuốt tuần tuột cho cô bạn thân nghe. Tuổi thanh xuân khở dại, cuốn quyết không rời, tựa như ngập tràn hạnh phúc, Không một ai không tin vào tình yêu tuyệt mỹ Cho tới một lần Tô Mạt nức nở đến tìm cô Nói mình đã mang thai Đồ nhiễm cũng hoảng loạn theo Cuộc đời sinh viên vừa mới bắt đầu Ngày tốt nghiệp còn xa vời Tình yêu là ánh trăng trong nước Khẽ chạm là tan Đồ nhiễm lặng lẽ cùng Tô Mạt đi tới bệnh viện làm phẫu thuật Đồng Thùy An không tới Đồ nhiễm bất bình của trách Tô mạt mực trầm mặc ngồi lâu ủ rột lên tiếng Mặt anh ấy mỏng Không muốn đến Cô ấy lại nói Thực ra Nếu anh ấy đến Mình lại thấy không tự nhiên Người khác sẽ nghĩ thế nào đây Tô mạt chọn phá thai bằng thuốc Uống thuốc xong Phản ứng của cô ấy rất dữ dội Bụng như bị ai cào cấu Đau lên bờ xuống ruộng Mồ hôi lạnh dòng dòng Không còn cả sức mà khóc Nằm còng queo trên giường như một con tôm khô Người run lên bật bật Trên hành lang bệnh viện Không khí lạnh lẽo đèn đóng tù mù Đồ nhiễm chẳng biết làm gì Sống lưng lạnh toát Cô nghe thấy tô mạt nghẹn ngào Lý nhĩ Mình sắp chết vì đau rồi Chắc chắn sống không bằng chết Câu nói này Nhiều năm sau đồ nhiễm mới hiểu được Khi đó cô không hiểu Thậm chí còn cho rằng Tô mạt đang nói về đồng Thụy An Ấn tượng của cô với đồng Thụy An Từ đó tụt dốc không phanh Cứ nghĩ tới con người đó Là trong lòng ấm ức khó chịu Nghiến răng ken kết Cô chửi hắn ta là đồ cặn bã Trước mặt Tô mạt Kẻ cận bã này đã hủy hoại quá nhiều thứ Bao gồm ảo tượng về tình yêu Của những người thiếu nữ trẻ Mấy năm đó Đồ nhiễm luôn mong đợi họ chia tay Năm thứ tư Khi liên hoan chia tay Đồ nhiễm không nhịn nổi lại nói bóng nói gió lao bào một hồi Khi đó Tô mạt lại đang hục hạc với đồng Thụy An Cô kéo đồ nhiễm vào góc nhà Anh nói Anh ấy không muốn tới gặp phụ huynh ngay sau khi tốt nghiệp Cũng không muốn kết hôn quá sớm Anh ấy nói thời cơ chưa chín mùi Ít nhất cũng phải đợi sau khi có nền tảng sự nghiệp Rồi mình nghĩ tới chuyện cưới xin Có một số câu anh ấy không nói ra Nhưng mình hiểu ý của anh ấy Hoặc là đợi Hoặc là chia tay Đồ nhiễm nén giận Vậy cô vẫn cho hắn cơ hội à? Tô Mạt khóc xưng cả mắt. Không. Mình về quê tìm việc làm. Sau đó mỗi người một ngã. Tô Mạt một mình về quê. Đồi nhiễm và cô cũng ít liên lạc dần. Gặp lại nhau một lần nữa là buổi trùng phùng ngày hôm nay. Những gai gốc thời trẻ tuổi đã bị năm tháng bào mòn. Những cố chấp trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi quá nhiều tâm sự không thể nói rõ thành lời. Giờ đây... Cô chỉ có thể nắm tay tô mạt Bình tĩnh nói một câu Chúc mừng Chỉ có một chuyện không thể nào thay đổi Trong lòng đồ nhiễm Tình yêu mà tô mạt theo đuổi Giống như người đi thăng bằng trên dây Người biểu diễn còn chưa hạ màn Người xem đã chán ngán Bởi vì trái tim cô đã sớm nhuống bụi trần Tựa như chiếc cỏ giò kiên cố Trước khi bị người ta dập nát Sẽ không thể nào tán thưởng sự thuần khiết và cố chấp Tháng 3 Thành phố chìm trong những cơn mưa phùn giả dích Cuộc sống như những hạt mưa rơi mãi không ngừng Rắc rối, vụn vặt Không có gì mới mẻ Phản ứng ngén của đồ nhiễm đã khá hơn rất nhiều Vị giác cũng dần dần hồi phục Trước đó Nghe nói có nhiều bà bầu nôn ẹ đến tận khi sinh khiến đứa con không đủ dinh dưỡng. Cô vô cùng lo lắng. Bà Vương Vĩ Lệ an ủi cô. Yên tâm đi, những ngày tháng để em bé tăng cân vẫn còn ở phía sau, nhất là 3 tháng cuối cùng. Hai tuần sau khi Lục Trình Vũ ra nước ngoài, ông Lục gọi điện tới, bảo con dâu cuối tuần về nhà ăn cơm. Bà Vương Mỹ Lệ rất vui, dặn dò con gái. Người già luôn mong được hưởng niềm vui sum họp, còn nhớ nói năng ngọt ngào một chút. Chuyện hay thì nói, chuyện linh tinh thì mặc kệ. Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà chồng, sau này chồng con cũng sẽ cảm ơn con. Khi đó đổ nhiễm nghĩ, nếu thực sự anh có ý này thì đâu cần phải nhờ đến cô. Bà Vương Vĩ Lệ lại nói Nhiếm nhiếm, lần này con nhất định phải sinh con trai Nhà họ lục ba đời độc đinh Ông già đó chắc chắn rất mong có cháu Nếu sinh được một thằng con trai Thì tài sản nhà họ chẳng phải đều là của bọn con hết hay sao Mấy ngày nữa, mẹ sẽ nhờ người tính cho Nếu là con gái thì dứt khoát bỏ luôn đi Sau này mang lại Đổi nhiễm giật mình Mẹ không đến mức thế đâu Đã được 10 tuần Tay chân đã đầy đủ rồi Chuyện đó con tuyệt đối không làm Người khác trời chắc đã tính chuẩn được Mẹ đừng có phí công Bà Vương Vĩ Lệ không đồng ý Đừng có ngốc Gia đình nhà họ như thế Sinh con gái với sinh con trai đối xử sẽ giống nhau hay sao Con cứ đợi mà xem Cô không muốn tranh luận với bà bên chuẩn bị đâu ra đấy Mua quà mang tới nhà họ Lục. Ông bố chồng nhìn thấy cô thì rất vui. Xét cho cùng, ông cũng là người trải đời. Căn bản không nhắc câu nào tới việc đứa bé là trai hay gái. Chỉ dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, tăng cường bồi bổ. Lục Trình Trình rất tốt với cô. Không gọi cô là chị dâu nữa, mà gọi thẳng là chị luôn. Bà Tôn Huệ Quốc không có nhà. Nói là đi công tác đến chỗ khách hàng lớn gì đó Tôn Hiểu Bạch thì lại đang ở nhà Ngoại hình cô ấy khá hơn Lục Trình Trình nhiều Cũng biết cách trang điểm Chỉ có điều lạnh lùng Không quan tâm đến người khác Ăn cơm xong là đi thẳng lên lầu Lúc đông người Lục Trình Trình luôn lặng lẽ Kiệm lời Ngay cả trước mặt bố đẻ mình cũng có phần cung kính Không giống như các cô gái khác Thích tỏ ra nũng nịu hay tinh nghịch Trước mặt người lớn Với cô con gái này Ông Lục cũng tỏ ra nghiêm khắc nhiều hơn là yêu quý Đồ nhiễm đã hiểu tại sao cô bé lại thân thiết với mình như vậy Có lẽ vì ở nhà cô bé Ngay cả một người lớn để nói chuyện cũng không có Nên đã hình thành nên tính cách cố chấp Không thèm che đậy Ăn cơm xong Trinh trình nhất định kéo đồ nhiễm vào phòng mình ngồi Vừa vào xong Cô bé đã khóa chặt cửa lại Hì thào Chị Thực ra họ tôn kia chẳng phải đi công tác gì đâu Trước khi chị đến bà ta đã cãi nhau với bố Đồ nhiễm lập tức hiểu được 7-8 phần Cô bé lại nói Bố em đã muốn chị đến chơi từ lâu Nhưng bà ta không đồng ý Bố em cũng vô dụng Chẳng sợ, sợ bà ta Đồ nhiễm cười nói Đàn ông sợ vợ là phát tài Bố đương nhiên là phải sợ bà Cho nên bà càng không sợ trời không sợ đất Trở thành bà hoàng trong nhà em Lục trình trình lại tỏ vẻ đắc ý Cũng không hẳn Bà bái... chắc là sợ nhất anh trai Cô bé không nhịn được bật cười Chị chưa nhìn thấy cái răng cửa Bịt vàng trong mồm ba ta à Hồi xưa bị anh trai em Đấm cho hai phát đấy Đồ nhiễm a lên một tiếng Anh trai em đánh phụ nữ Không phải từ trước bây giờ Anh hai em luôn có sở thích này đấy chứ trình trình cuốn quyết lắc đầu Anh hai tính tình không tệ Chỉ có điều ít nói Em và anh ấy lại chẳng có gì để nói với nhau Nhưng anh ấy chưa bao giờ nổi giận với em Ngay cả với một câu nặng lời cũng chưa từng nói Cô bé ngập ngừng Nếu không phải là vì kẻ thứ ba tôn huệ quốc kia Thì chạy tới nhà em gây chuyện Anh hai cũng sẽ không bao giờ đánh bà ta Quế mắt cô bé hơi đỏ lên Thực ra mẹ em không phải qua đời vì bệnh tật Mà là ức quá mà mất Hồi xưa Bố em rất tốt Sau này không biết tại sao lại gặp phải họ tôn kia Người đàn bà này giỏi ăn ở Lại biết làm ăn Dù sao bố em cũng bị bà ta lừa Đầu tiên là chẳng mấy khi về nhà Sau đó hế về đến nhà là lại cãi nhau với mẹ Đòi ly hôn Mẹ em không chịu Đã hai mặt con rồi mẹ không đành lòng Khi đó em học cấp 2 Ấm Ý suốt 2 năm dòng Cuối cùng mẹ em ngã bệnh Bố em cũng mềm lòng Nhưng họ tôn kia không chịu Tự mình ly hôn trước Rồi dẫn mấy tên em trai chạy tới nhà làm Ấm Ý lên Lúc đó mẹ em nằm trên giường không dậy được Họ tôn kia đòi sông vào trong nhà Bố em cũng chẳng ngăn bà ta Chỉ trốn một bên hút thuốc Anh hai mới nổi giận Tiện tay cầm cái ghế sông lên Cô bé khoa chân múa tay Là kiểu ghế gấp hồi trước Làm bằng inox không gì ấy Anh hai vác cái ghế chặn ở cửa Nói hôm nay đừng có ai mơ được vào cái cửa này Trừ vì anh ấy chết Lúc đó em chẳng được tích sự gì Sợ chết khiếp Chỉ biết khóc Em vừa sợ anh hai xảy ra chuyện Vừa sợ mấy người kia xông vào thật Nhưng trông anh ấy rất bình tĩnh Bây giờ nghĩ lại Lúc đấy anh hai mới 19 tuổi thôi Thế nhưng họ tôn cũng thực sự lợi hại Mấy tên đàn ông bên cạnh đều đứng khựng lại Chỉ có bà ta vẫn sông lên Lúc đó bà ta còn cười cuối tươi lắm Như thể chẳng coi mọi chuyện là gì Anh hai chẳng nói chẳng rằng liền đấm cho bà ta mấy phát Họ tôn kia thì có nhã ngã nhào ra đất Mồm mũi chảo máu Sau đó anh hai cũng bị người ta đánh Đổ nhiễm căng thẳng Không lên tiếng Cô bé cười lạnh Chị bảo anh ấy bị ai đánh Bố em đấy Bố em liền lấy chiếc ghế đó Đập lên người đứa con ruột của chính mình Đập vỡ đầu anh hai luôn Lúc đó mẹ em Mẹ em lúc đó gào khóc gọi bố Lục Diên, Lục Diên đừng đánh con trai tôi Đừng đánh con trai tôi Thôi xin ông đấy Lục Diên Nước mắt lục trình trình lã trã rơi Cô bé vụ dùng tay lau đi Ngượng ngùng cười Đang yên, đang lạnh Em không nên nói những chuyện này cổ họng đổ nhiễm nghẹn lại Gần như không thở nổi Trái tim cô thẳng thốt Không nhịn được, hỏi Vậy sau đó thì sao? Lục trình trình khịt mũi Sau đó bố mẹ ly hôn Chưa đến một năm thì mẹ em mất Cho nên quan hệ của bố với anh hai luôn không tốt Có điều... Cô bé lại nói Giờ bố em đã có tuổi rồi Cũng biết mình không đúng Thỉnh thoảng lại muốn muối mặt đi tìm anh hai Đã gần chục năm rồi Anh hai mềm lòng Điểm này anh ấy giống mẹ em Cho nên bây giờ Quan hệ mới được cải thiện một chút Từ nhà họ Lục đi ra, đầu óc đồ nhiễm vẫn mù mịt, bên ngoài vẫn đang mưa. Mưa rơi như khói tỏa, khẽ khàng che phủ cả thế giới. Ông Lục cho lái xe đưa cô về. Lái xe hỏi cô địa chỉ, cô lại nghĩ mãi không ra, như thể đã quên sạch mọi thứ. Cô rút điện thoại trong túi sách ra, không màng đến một điều gì mà ấn thẳng số máy nước ngoài. Chuông gieo một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mãi không ai nghe, nghe máy Cô bóng cảm thấy mình thật ngốc ngách Đèn gập điện thoại lại Lập tức cúp máy Cuối cùng tự an ủi mình rằng Tiết kiệm được tiền điện thoại Về đến nhà Bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc Gần đây ngày nào bà cũng trông ngóng được chuyển nhà Hở ra một chút là sới tung mọi thứ Trong nhà lộn xộn ngồn ngang Thấy ngăn kéo bàn học của mình bị người ta đụng vào Đồ nhiễm cuống lên Mẹ, mẹ đụng vào đồ của con đấy à tím chứng minh thư Chẳng phải là cần ký hợp đồng hay sao Đồ nhiễm lật tung ngăn kéo lên Xút ruột đến mức Chán lấm tấm mồ hôi Đồ của con đâu Đồ gì Chứng minh thư thì tìm thấy rồi Để trên bàn ăn ấy Không phải, đồ bên dưới chứng minh thư cơ Bà ngước lên nhìn cô Làm sao mẹ biết được Trong ngăn kéo còn lộn xộn một đống Đồ nhiễm chẳng nói chẳng rằng Không bỏ cuộc Tiếc tục kìm kiếm Ngón tay bỗng chạm vào một góc Chiếc phong bì màu xanh ra trời Cô vội lấy ra Thở vào nhẹ nhõm Lén lén nhìn sang bà vương vĩ lệ Rồi nhét chiếc phong bì vào góc trong dưới cùng của ngăn kéo Đó là một buổi chiều mùa hè Nắng gay gắt Cành lá sao sạc Đồ nhiễm ngừng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường Đây là lần đầu tiên anh đến muộn Cô dựa vào cửa sổ Đưa mắt ra xa Trên con đường đầy ấp ánh nắng Cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng trẻ trung Đạp xe như bay Tà áo vất phơ trong gió Đồ nhiễm vội ngồi vào bàn ăn Chẳng bao lâu sau có người gõ cửa Người nhà mở cửa ra Anh bước vào Đầu quấn băng gạc màu trắng Cô há hốc mồm Ấp úng nói Anh làm sao thế Anh hờ hững lắc đầu không đáp Ánh mắt quét qua bài kiểm tra cô đè dưới tập sách Không khỏi trao mày Đó là một điểm số khiến người ta xấu hổ Mặt đồ nhiễm đỏ bừng Định lấy tay chay, tay che bài kiểm tra đi như trẻ con Nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp Nhân lúc anh đang xem tờ giấy Cô nơm nớp nhét bức thư giấu dưới bài kiểm tra vào lại trong túi áo khoác Lục Trình Vũ đọc đề bài từ đầu đến cuối rồi nói Hay là giảng bài về bài thi trước đã? Trước khi nói, hình như anh thở dài, mà cô cũng loáng thoáng nghe được. Cuối tuần trôi qua, sáng thứ hai vừa bước vào công ty, đồ nhiễm đã nhìn thấy một đám người đang súng xít quanh quầy lễ tân. Lý Đồ vốn đang trêu chọc cô bé lễ tân, nhìn thấy đồ nhiễm bèn vẫy tay lìa lịa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc Có kịch xem rồi Đồi nhiễm quẹt thẻ Vừa đúng 9 giờ Cô thầm nghĩ hôm nay là sớm đấy Rồi hỏi Sao thế Lý đồ tỏ vẻ thần bí Ghé sát lại nói Hay rồi Thằng nhóc đẹp trai họ lý Phòng thị trường nổi cân điên Vì hồng nhan mà nện cho lão trương Ở phòng dịch vụ khách hàng một trận Chính là vì nàng chịu diễm diễm Khuynh quốc, khuynh thành Đồ nhiễm cười kể đầy đủ xem nào Lý đồ hạ giọng Chị biết chuyện tuần trước Lão Trương dẫn Triệu Diễm Diễm đi công tác chứ Đương nhiên là phải kéo theo chị Vương Để làm bình phong che mắt Đồng chí Tiểu Trương nhiệt tình hô hào Với lãnh đạo là để tiết kiệm tài nguyên cho công ty Ba người chỉ cần ở chung một phòng tiêu chuẩn <cười> Kết quả là buổi tối Đợi khi chị Vương đã ngủ, bèn đồ nhiễm sửng sốt. Rồi cho với chịu diễm diễm? Thế chẳng phải là chị Vương rất khó xử hay sao? Lý đồ cười. Phụ nữ đã kết hôn thì còn dám nói. Nghe nói, chị chỉ là cưỡng hôn. Sau đó, chịu tiểu thư bèn kể với bạn trai là Lý đẹp trai. Lý đẹp trai sáng sớm nay đã xông đến nện trong một trận. Càn mãi không được Còn kinh động đến cả cấp trên Em đoán chắc là đã chuẩn bị sẵn đừng lui rồi Nên không sợ bị đuổi Nhân tài ơi là nhân tài Thảo nào lên như diều gặp gió Đổ nhiễm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Hai người đàn ông sẽ bị đuổi Muốn đuổi cũng sẽ đuổi cô gái kia Ở căn phòng trà nước bên cạnh Không biết cà phê anh nấu đang sôi sùng sục Thơm nước mũi Đồ nhiễm thầm nghĩ Thỉnh thoảng uống một chút không sao Bèn xoay người đi vào rót một cốc Người đẹp quầy lễ tân chưa hiểu Vẫn hỏi tiếp Sao lại thế được Chiều diễm diễm có gì sai Người ta cũng chỉ là có chút nhan sắc Nên mới bị, bị người khác sảm sỡ Lý đồ đáp Bây giờ anh hỏi ai em nhé Ba người này năm ngoái Năm nào cũng vào cùng công ty Ai làm tốt, ai làm bình thường Người đẹp Quỳ Lễ Tân trả lời Hai người đàn ông đều đã là phó phòng Thành tích của Triều Diễm Diễm thì bình thường thôi Cũng chỉ bằng em là cùng Lý Đồ gật đầu Vậy chẳng phải thế sao Nói đoạn hất hàm về phía đổ nhiễm Em vẫn còn non lắm Phải học tập người ta nhiều vào Người đẹp quầy lễ tâm lờ mờ hiểu ra Hạ giọng lầm bẩm à, Chuyện có chuyện gì mà đâu mà to tát Nếu là em thì em chẳng nói ra Này con khuấy lên cho Xuân Sao dư luận làm gì Lý đồ thừa dịp túm lấy bàn tay bé nhỏ của người đẹp Cười hi hì Ây chơ ây chơ Chớ chớ Bị người ta cứng bức thì nhất định phải nói với anh đây Anh đây sẽ cho hắn ta một trận. Người đẹp thẹn thùng rậm chân, đẩy vô anh ta ra. Anh, anh mới bị cững bức ấy, anh mới bị cững bức ấy. Nghe vậy, gã kìa càng đắc ý, dàng tay nói. Tới đi, tới đi. Đồ nhiễm thấy trướng tai gai mắt, bèn nói với Lý Đổ. Đến giờ rồi đấy, đi. Mang ghế tới phòng huấn luyện cho tôi Vừa nói vừa bưng cà phê đi vào bên trong Lý đồ đi đằng sau khẽ dít lên Úi chà chà Quan to một cấp đè chết người Chị cũng ra vẻ lắm Chị thử nói xem Hai chúng ta vào công ty cùng nhau Em có kém chị chỗ nào Ngay cả lương cũng một bậc Tại sao chị nói đổi vị trí lại được đổi vị trí Còn em phải làm chân say vặt Chẳng phải là ý và việc lão cố có ý với chị biết tên này từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy ai cũng có thể đem ra làm trò đùa không kiêng kỵ gì xung quanh lại có bao nhiêu người dối việc nếu bị đồn ra ngoài không khỏi rách việc cô không nhịn được quay lại lườm cậu ta ý miệng nói linh tinh gì đấy thấy cô tức giận lý đầu vội cười hi hhi Đưa tay giả bộ kéo khóa trên miệng. Đối nhiễm cũng chẳng làm gì được, bèn dắt tâm trêu cậu ta. Cậu cũng biết trên đầu chị đây có ô to, còn không mau hầu hạ cho tốt. Chưa dứt lời đã thấy cố viễn hàng đi tới trước mặt. Cô vội đứng thẳng cúi đầu, cùng với Lý Đồ cùng kính chào. Chào tổng giám đốc cố.